các bạn đang nghe tại đọc truyện audio hóa ra trong 3 năm nay chỉ có anh ấy sống trong sự hối tiếc và đau khổ, còn cô ấy đã có một người khác để nương tựa và sống cuộc sống hạnh phúc. nhưng anh ấy còn có thể than trách gì? người có lỗi là anh ấy nên đã khiến anh ấy mất đi cô ấy. anh ấy đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy, chẳng lẽ còn mong cô ấy đứng yên một chỗ mà đợi anh ấy sao? anh ấy có đáng không? Như một kẻ lãng tử mất đi linh hồn vậy, đôi phai sở thích hiện, sội xuống, đôi mắt hiện lên vài thất vọng, từng bước từng bước một mà rời khỏi. Hạ thất thất đứa mắt lên, ngơ ngắt nhìn theo móng lưng thề lương ấy, không kiềm nổi mà đưa tay lên lồng ngực đang đau của mình. Nơi ấy lại bắt đầu đau nữa rồi, cô ấy đã mất rất nhiều thời gian để khiến cho mình không còn đau nữa. Nhưng tại sao khi anh ấy vừa xuất hiện thì cô ấy lại bắt đầu đau lại? Thất thất. Chẳng lẽ em lại muốn dẫm lên vết xe đổ đó sao Giọng nói của mụ tư vận Đột nhiên trầm xuống mà chuyển đến Hạ thất thất Nhẹ nhàng để anh ấy ra Đứng ngay lại lắc lắc cái đầu Nói Không Em sẽ không còn bất cứ dây dưa nào với anh ấy hết Tư vận Anh yên tâm Hạ thất thất của năm xưa đã chết rồi Và em sẽ không còn bất kỳ tình cảm nào với sự thế kiệt nữa đâu Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi Tư vận bấm nút thang máy Trong lúc đợi thang máy từ từ lên cao hạ thất thất chợt nhớ ra điều gì đó, nói Đúng rồi, không phải anh nói hôm nay phải trực ca đêm sau, sao lại về sớm vậy? Có một đồng nghiệp ngày mai có việc, nhất thời đã đổi ca với anh, nên anh mới về đây. Mục tư vận vẫn còn làm công việc bác sĩ, giờ đây đã trở thành một bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi nhất. thang máy đinh một tiếng, đã đến lầu thứ 12, mục tư vận nói Thất thất, nếu như giờ Thế Kiệt còn đến tiệm em, em nhớ nói với anh, để anh giúp em đuổi cổ hắn đi. Vâng, em biết rồi. Hạ thất thất, huyện lên bộ mặt tươi cười, sau đó đi vào trong phòng 1201. Mục tư vận chăm chăm nhìn theo bóng hình của cô ấy, cho đến khi cánh cửa ấy đóng lại một hồi lâu, mới quen người lại, móc chìa khóa ra, mở cánh cửa phòng 1202. Lúc sở thế kiệt về đến khách sạn, thì trời đã dạng sáng rồi, còn tiểu Hi mặc dù đôi mắt đã mở không lên, nhưng vẫn chưa chịu ngủ, mà còn cố gắng giữ con mắt, tiếp tục xếp đồ chơi Lego của mình. Xin lỗi Tiểu Hy, ba về trễ rồi À, ba về rồi Tiểu Hy mừng rỡ, một nhào vào trong lòng của Sở Thế Kiệt Trên gương mặt bên mỏi ấy Hiện lên vẻ quyến luyến Ba ơi, Tiểu Hy buồn ngủ rồi Ba ngủ chung với Tiểu Hy nha Được rồi, Tiểu Hy ngoan Chúng ta đi ngủ thôi Sở Thế Kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tiểu Hy Để cho bàn tay nhỏ nhắn của nó Nắm lấy bàn tay lớn của anh ấy Tiểu Hy từ sớm đã rất buồn ngủ Không được mấy giây thì đã đi sâu vào giấc ngủ rồi Sở Thế Kiệt nhìn chăm chăm vào cặp chân mày, đôi mắt của Tiểu Hy bỗng nhiên đầu nhói. Ngũ quan của Tiểu Hy phần lớn đều giống anh ấy, chỉ có đôi môi giống hạ thất thất, đôi môi gợn sóng có đôi chút vảy lên. Sở Thế Kiệt lại nhớ lại sự việc lúc nãy anh ấy cưỡng hôn cô ấy, cô ấy luôn vùng váy để kháng cự lại, nhưng khi mục tư vận ôm cuối vào lòng, cô ấy lại không có một chút kháng cự nào. Cô ấy thật sự đã không còn yêu anh ấy nữa. Trái tim đau nhói như bị dao cắt Sở thế kiệt nhẹ nhàng rút tay của mình về Đi vào phòng tắm Rửa sạch mùi dựa trên người Đồng thời rửa đi mùi hương của cô ấy Cuối cùng Anh đã hoàn toàn mất đi cô ấy Từ thân thể đến trái tim Chỉ có một việc đáng vui mừng Là cô ấy vẫn còn sống Có một người đàn ông khác Đang cho cô ấy hạnh phúc Tuy nhiên cái này còn khiến anh ấy khó chịu hơn là chết Sáng ngày hôm sau Sở Thế Kiệt thức dậy, giúp điều Hy ăn mặc gọn gàng, sau đó lên xe taxi. Chuyến bay của anh ấy là 9 giờ, bay về thành phố S. Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, còn một tiếng nữa mới bay. Mà trên đường ra sân bay, lại đúng lúc chạy ngang qua nhà của Hạ Thất Thất. Sở Thế Kiệt, chép chép đôi mắt khó hiểu ấy, nói với tài xế. Bác Tài, phiền ông, khi chạy qua đường Bích Thanh, thì rẽ qua trung cư Bích Hình Uyển một lát. Trước khi bay, anh ấy muốn nhìn Hạ Thất Thất thêm một lát, nếu như... Có thể đúng lúc gặp được Xe taxi đó ngừng lại ở dưới lầu trung cơ Một lát sau Sở thiết nghiệt nhìn thấy hạ thất thất Và một tư vận vừa nói vừa cười Mà rời khỏi trung cơ Một tư vận ngồi vào một chiếc xe BMW Hạ thất thất cúng vào chiếc xe đó ngồi Sau đó hai người rời khỏi Nhìn cảnh này mà giống như một cặp vợ chồng vậy Sáng sớm Người chồng lái xe chờ người vợ đi làm Hai người cùng ra cùng vào ân ái như chim liền cánh vậy Ba ơi cái cô xinh đẹp lúc nãy là mẹ tiểu hy bỗng nhiên xúc động nói mẹ là mẹ lúc này sở thế kiệt mới thức tỉnh lại vì sự ham muốn nhìn hắn thất thất thêm một lần nữa mà đã tạo cho tiểu hy một khát khao không để... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net